Chứ xin mời quý vị cùng quay trở lại với tác giả Nguyễn Hiền qua bộ truyện Biến loạn Phủ Cụ Lý. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Mấy ngày liền, hãy cứ đi làm về, là con sen lại thấy mẹ kế đang thì thầm chuyện to nhỏ với bà Năm chuyện mai mối trong làng. Có điều kỳ lạ là cả hai người cứ nhìn nó Nhưng hãy nói nhìn lại Thì lại quay đi nơi khác Nhưng vốn không ưa mẹ kế Nên nó cũng không thèm bận tâm Chị Sen ơi tiếng còng nà Em gái nó gọi từ phía sau vườn Hai tay vẫy vẫy tỏ vẹt bí mật Nên nó liền chạy ra rầy em Có chuyện gì mà phải chạy ra tận đây Chị hai nói nhỏ thôi Cả mẹ nghe thấy đó. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Còn nà, ghé sát tay sen thì thầm tỏ vẻ quan trọng. Chị hai sắp được làm cháu dâu nhà cụ lý trưởng rồi. Vừa nghe thấy thế, con sen trượt mắt quát. Mày vừa nói cái gì? Tao mới có 16 tuổi ha, Tao không chịu đâu. Còn nà phụng việu lấy tay áo quệt ngang dòng nước mắt. Em không muốn xa chị đâu. <cười> Thấy mình vừa la rầy oan em gái, còn sen ôm lấy em tỏ vẻ hối lỗi. Chị hai xin lỗi nha, nhưng em nghe ai nói chứ? Em nghe mẹ nói với bà mối là bán chị hai cho nhà ông Lý trưởng lấy tiền. Hơ, em không chịu đâu. Con sen lặng người, hai mắt nó đỏ hoang nhìn ra ngoài. Nó biết nhà nó mắc nợ nhà bà Lý, nhưng nó không ngờ đến tình huống này. Hèn chi mấy lần nó bắt gặp hai người thì thầm to nhỏ, nhưng khi nó đi đến thì im bặt hoặc đến trong lãng sang chuyện khác. Nó chưa nghe ai nói với mình chuyện này, kể cả ba nó, nhưng nếu con na em nó nói thì nó tin, bởi con na cũng 14 tuổi rồi. Nó đủ nhận thức để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra với chị nó. Còn sang trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ nó sẽ trả lời thế nào đây? Nếu như ba và mẹ kế nói với nó về chuyện này, mà nói thẳng ra, nó cũng đâu có quyền gì mà tự chối. Nếu vì một lý do nào đó mà nó bị bán vào nhà ông lý trưởng, thì nó cũng không sợ. Nó chỉ thương con Na ở nhà một mình chịu đòn rôi của mẹ kế mà không có ai bảo vệ. Hay là... Con Na đâu rồi? Tiếng của mẹ kế làm cả hai chị em giật mình Con na mặt tay mét, vội vàng đứng dậy. Thấy thế, con sen cầm tay em động viên. Đừng lo, có chị hai đây rồi. Con na có vẻ sợ, nên cứ đi sát vào chị nó. Khi thấy hai chị em đi vào, bà thắm đổi ngay sắc mặt, cười giả lã. Hùa, con về từ hồi nào mà mẹ không biết, có mệt không con, ngồi đây nghỉ xíu đi rồi ăn cơm rồi bà quay sang lượm con na, bà ta gằn giọng. Còn con kia, đi dọn cơm nhanh lên. Nhìn bầu trời còn chưa tắt nắng, còn nhận biết giờ này chắc chắn một điều, đó là con na chưa nấu cơm. Hơn nữa thái độ của bà ta cũng rất khác mọi ngày, nên nó cảnh giác. Để chị nấu cho. Thôi, con mới về còn mệt, để cho nó nấu. Bà thấm liếc xéo con na, rồi nói vớt vài câu, xong ngúng quẩy đi vào nhà. Lúc này con sen mới ghé tay em nó thì thầm. Em đừng lo, nếu có bị bán vào nhà cụ lý, thì chị cũng xin mang em theo. Thật hắn chị hai. Thiệt chứ, hai chị em mình phải ở cạnh nhau. Lúc chị đi làm, là em phải cẩn thận nghe không? Tiên bà lẹ về ngoài cổng, làm con sen cao mặt. Nó nhìn ra cửa, rồi lào bào. Chán ghê á, ông lại nhậu xỉn rồi, coi chừng lại quậy nữa, thiệt tình à. Ngày tức thì, tiếng chu tréo của bà thấm cất lên. Nhậu nhậu tối ngày, ông không lo làm ăn kiếm tiền trả nợ cho người ta, ông định làm sao đây, đừng nói bắt tôi phải làm trả nợ cho ông nghen. Nỡ lo gì, mai mốt tôi mừng rồi khói tiền, mà ai dám đợi thằng này quậy tới bến nè. Hay, ông giỏi quá hen, cụ Lý đang đòi đó, ông lo tiền mà trả cho người ta. Nghe nói đến cụ Lý, ông Kỳ, ba của con Sen, bỗng yên bật, Ông nhớ chứ, món nợ của nhà cụ Lý, từ thời mẹ ông lâm bệnh không có tiền mua thuốc mà phải đánh lấy lục vay tiền của nhà cụ Lý với lãi cắt cổ. Từ đời cha đến đời của ông cũng không trả hết nợ. Bà Én Vợ ông cũng vì quá vất vả Làm thuê làm mướn Mà bị lao lực rồi chết Lúc đó con sen mới lên 10 Và con na thì 8 tuổi Cảnh gà trống nuôi con quá cơ cực Dẫn đến ông nạn chí Muôn buông xuôi Cho đến khi ông gặp bà thắm Tưởng rằng có người phụ nữ trong nhà Thì sẽ lo cho hai đứa con gái hay ngờ nợ nần chưa trả Mà ông kiếm được đồng nào thì bà ta lại nướng vào các sòng bài, nên nợ càng ngày càng thêm. Ông Kỳ chán đời, rồi dùng rượu để quên đi cuộc đời đã quá bất công đối với ông. Nhưng nay bà Thấm lại nhắc đến món nợ và nhà cụ lý là có ý gì. Đừng tưởng ông nhậu sỉnh rồi, muốn nói gì thì nói. Quay sang bà vợ đang đứng kế bên, ông trợn mắt quát. Nợ gì mà nợ? Đi thì chết. Về nhà là lại nghe thấy chữ nợ. Này, này lớn chuyện rồi đó nha. Cụ lý cho người đến, muốn lấy cái nhà này, cũng chưa gạt hết nợ đâu. Ông xem đó mà liệu. Có lẽ nghe câu nói đó, làm ông kỳ, tỉnh hẳn rượu Bởi ông ngồi im, đầu gục xuống. Lúc này con sen kéo con na xuống bếp, rồi nó lên nhà, lại gần cha nó nói. Cha mệt lắm rồi, tắm rửa rồi ăn cơm. Nhìn đứa con gái đang trổ mã, vô cùng xinh đẹp, mà ông đau lòng. Không biết mấy ngày nay bà Thắm hay gây sự với ông, bởi vì ông không đồng ý cho con Sen về làm cháu dâu nhà bà cũ Lý. Ông đã hứa với vợ ông trước khi qua đời là cho dù có phải cạp đất mà ăn, thì ông cũng cố gắng nuôi hai con khôn lớn. Nay cũng vì số nợ mà phải để con đi làm dâu nhà người ta, khi nó còn quá nhỏ thì người làm cha như ông thật không còn muốn sống nữa. Tiên bà thâm vẫn cứ thê thế dưới nhà, con sen vẫn ngồi bên cạnh cha, bỗng đã nó nói với ông: con biết hết rồi. giật mình ông ngạc nhiên. vì chuyện gì? con nói cho cha nghe. vừa rồi là ba giả đò xình đúng không? cái con nhỏ này sao mày lại biết? nó ghé sát tay bà nó nói nhỏ. em na nghe được cuộc nói chuyện với mẹ thắm và bà muối nếu phải về nhà bà lý thì con xin cho em na đi với con còn chỉ thương ba thôi con ơi ông kỳ ôm lấy đứa con gái mặt khóc tình thế này rồi ông biết phải làm sao còn ông đã phải dùng thân mình mà trả nợ cho gia đình nhưng con ông vừa nói gì ông phải xa đó cũng giống như đứt từng khúc ruột bây giờ nó lại còn muốn đưa em nó đi cùng Vậy còn ông thì sao? Ông ngẹn ngào. Cha đã phải đứt từng khúc ruột, mà để con đi. Bây giờ con còn muốn mang theo em con, rồi về nhà người ta làm sao nó chịu nổi. Nếu mẹ còn sống thì con không lo, nhưng bây giờ mẹ đã mất rồi. bà có đảm bảo rằng bà ta sẽ không bán em con đi không? chỉ bằng con mang em theo cho có chị có em, con chỉ lo cho ba thôi. Nói thế rồi, hai cha con lại khóc nước nở. Nãy giờ đứng sau cánh cửa, bà thắm đã nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai cha con. Khi nghe con sen nói đồng ý, đi về làm dâu nhà cụ lý, thì bà ta mừng lắm. Nhưng rồi, bà ta ngạc nhiên, khi con sen đòi mang theo con na, thì bà ta nhảy bổ ra can ngăn. Mày vừa nói cái gì? Ai cho mày cái quyền, muốn làm gì thì làm nó hả? Đến nước này, Thì ông Kỳ cũng không nhường nhịn nữa. Bà nói vậy là có ý gì hả? Lỡ tai ông, có nghe nó nói gì không? Mà còn hỏi tôi, nó đòi mang theo con Na đó. Tôi mang theo em tôi thì sao? Nếu không thì hai chị em tôi, bỏ đi làm thuê làm mướn gì cũng được, không dâu con gì hết. Nghe con Sen nói như thế, bà thắm đuối lý, vội yên mặt, mặc dù tức lắm. Ở cái nhà này, bà ta ngại nhất là con Sen, Chỉ cần đó đi cho khuất mắt là bà ta sẽ tiếp tục bán đến con na. Hai đứa con gái mờ mở như thế, khối người nhòm ngó. Nhưng bây giờ nó lại đòi mang em nó đi. Thôi được, bà sẽ đòi thêm một số tiền nữa cho tương xứng với hai đứa con gái. Nghĩ như thế nên bà ta không nói gì mà lặng lặng đi về phòng. Cả đêm, con sen không ngủ được. Nhìn nét mặt ngây thơ của con na nằm bên cạnh mà nó xót xa. Bản thân nó dù có khổ sở cỡ nào Thì nó cũng chịu đựng được Nhưng còn em nó thì sao Nó biết về làm dâu Chỉ là cái cớ Chứ chẳng khác nào là con ở Đi ở đỡ trừ nợ cho nhà người ta Nhưng thà vậy còn hơn Khi nó đi rồi Thì ai sẽ lo cho em nó Rồi lấy gì đảm bảo rằng Bà mẹ kế sẽ không bán em nó đi Cho một người nào đó Thôi thì dù cực khổ cách mấy Mà hai chị em nó còn được ở bên nhau Gà vừa gáy sáng. Con sen rời khỏi phòng, xuống bếp nấu bữa sáng. Bỗng nó giật mình, nghe tiếng chó sủa ngoài đồng. Rồi bà thấm mắt có nghiêng, từ ngoài đi vào nhà. Vì trời chưa sáng rõ, nên nhìn thấy cái bóng đen của con sen, làm bà ta tưởng hồn ma của chị cả về, vội chấp tay vái lia lịa. Ôi trời, em em lại chị, xin chị tha cho em. Biết bà ta ngỡ mình là ma, con sen tinh nghịch. Lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, mị rên hừ hừ, làm bà Thắm sợ tè cả ra quần. Vội quyện mọp xuống, chắp tay vái lia lịa, sợ bà ta hoảng quá rồi ngất xỉu thì to chuyện, nên trong lúc bà ta đang cúi lạy, cầu sen nhanh như một con sóc, vội lẻn vào nhà. Váy lạy xong ngẩng lên thì bà Thắm không thấy cái bóng ma lúc nãy đâu nữa. Bà ta vội vàng chạy vào nhà, khi đi qua phòng của hai chị em thì bà thấy cả hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ, thì bà ta tin con ma là đúng. Sợ dĩ, bà ta đi từ mờ sáng, vì còn báo cho bà mối biết rằng, con sen đã đồng ý về làm cháu dâu và cụ lý, để họ còn đến bắt dâu. Nhưng bà ta không ngờ, hồn ma của mẹ con sen lại hiện về. Nhưng đã đến nước này rồi, thì bà ta cũng chỉ mong có một số tiền, Rồi rời khỏi nơi đây. Trời vừa sáng, bỗng nhiên chó sủa in ỏi, làm con sen giật mình. Cho đến khi nhìn thấy bà hai, con dâu nhà cụ lý, đi vào, thì nó đã hiểu. Nhìn sang mẹ kế như tự hỏi chuyện này là thế nào. Mới tối hôm qua nó đồng ý với ba sẽ về làm thuê làm mướn cho nhà cụ lý để trụ nợ. Vậy mà, mới chỉ một đêm, cụ Lý đã biết và cho người đến bắt. Nó chưa muốn đi, chưa muốn chia tay cha nó. Lần đi này, không biết đến bao giờ nó mới được trở về. Và giờ, nó cũng đã hiểu tại sao, mới mờ sáng, đã thấy bà Thắm trở về. Tiên bà hai cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. thấy bà chủ đến, thì ông kỳ lật đật, lấy tả áo, lao vội cây ghế mời bà chủ ngồi. Nhưng bà ta không ngồi và vẫn đứng giữa nhà Thôi khỏi Ta nói vài câu rồi đi ngay Con sen đâu Dạ Thay con sen ấp úng Còn đầu thì cúi xuống Bà hai dùng tay nâng mặt nó lên để nhìn Rồi gật đầu có vẻ ưng ý Quay sang bà mối Tàng liếu ríu đứng bên cạnh Bà hai nói Tôi nhớ bà có nói nhà này có hai đứa con gái đúng không Tại sao giờ lại có một đứa? Bà mối liếc mắt nhìn về phía bà thắm Như ngầm chờ câu trả lời Thì ngay lúc đó con Sen khoanh tay lễ phết thưa Dạ thưa bà chủ Con tên là Sen, 16 tuổi Và em con tên là Na, 14 tuổi Em con còn nhỏ Nên xin bà chủ cho em con đi cùng với con Con hứa là sẽ làm việc chăm chỉ Và chăm sóc cho em Tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến gia đình cụ lý. Vậy có nghĩa là... Không chờ bà hai nói hết câu, con sẽ lấy phép đáp. Dạ, em con chỉ đi theo con, chứ không phải bán hay trụ nổi gì đâu ạ. Con sẽ làm thêm giờ, thêm việc để nuôi em. Tình huống quá bất ngờ so với dự tính ban đầu, nên bà thấm định lên tiếng. Nhưng ngay lúc đó, bà hai đã quay sang ông kỳ lên tiếng tôi hiểu hoàn cảnh của gia đình giờ con sen đã về làm dâu con cho nhà tôi xem như từ nay anh đã được xóa nợ còn cảm ơn bà hai xin bà thương hai cháu bà hai không trả lời mà quay lưng bước ra bà mối cùng đoàn người khúm núm bước theo sau ra đến ngoài cổng bà hai quay lại nở nụ cười không ai có thể hiểu được Bà hai đang nghĩ gì, và tại sao lại cười, mà chỉ biết sau khi đoàn người đi khỏi, thì sóng gió trong nhà bắt đầu nổi lên, bà thấm thấy mình không được đồng nào, nên dậy đành đạch. Con Đa, ở nhà với mẹ, không đi đâu cả. Con đi với chị hai. Con na lắm la lắm lét trả lời, làm bà ta càng nổi điên, nhưng vì đang có ông kỳ và con xe ngồi đó, nên bà ta chỉ gầm gừ rồi xuống giọng có vẻ thương nó còn có biết nơi chị con đến là ở đâu không hả? Cũng chỉ vì gia đình mình nghèo mà chị hai phải đi làm dâu nhà người ta để trả nợ. Tự nhiên con lại đi vào cái nơi ấy. Ở nhà với mẹ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ha ha chẳng tốt hay sao? Biết bà ta chẳng qua, cũng chỉ là nói đầu môi chót lưỡi, chứ cũng chẳng yêu thương gì con na, còn sen biểu môi sau giờ này mẹ mới nói, đâu biết nhà cụ lý là địa ngục, thì tại sao mẹ lại đẩy con vào đó? bà ta rõ những giọt nước mắt giả tạo, cũng chỉ vì nhà mình nợ tiền nhà người ta, nên mới phải chịu để con đi. vậy ai nói với bà mối rằng bán cả hai chị em con? đến nước này thì bà ta cứng họng, không nói được câu nào mà cúi đầu đi xuống bếp, còn lại ba cha con. Chỉ biết ôm nhau khóc Với giọng đẫm nước mắt Ông kỳ nghẹn ngào Cha không giữ được lời hứa Với mẹ con nữa rồi Người làm cha như cha Cũng không nên sống nữa Đừng bà cha ơi Con sen miếng môi không nói gì Nó không quản bản thân mình Cho dù có phải chịu khổ như thế nào Nhưng còn em đó Thì thật sự lo lắng Nhưng ở tình huống này nó cũng không nghĩ ra được cách gì có thể tốt hơn. Quay sang con Na, nó nói từng lời mà đẫm nước mắt. Chị em mình vào soạn đồ rồi chào cha đi em, Cha cố gắng giữ sức khỏe nha cha. Nói rồi nó không dám nhìn vào mặt cha, mà cầm tay con Na đi nhanh vào phòng. Ông kỳ gục mặt xuống khóc nước nở, rồi khi chợt nhớ ra, chạy vào phòng để dặn dò. Thì hai chị em nó đã đi từ hồi nào Ra khỏi nhà Còn sen mới kéo con na lại dặn dò Sắp tới Chị em mình sống ở nhà cụ lý Sẽ lành ít dũ nhiều Nhưng không còn cách nào khác Nên chị đành mang em theo Chị mang theo cái áo của mẹ Và đã cắt làm đôi Hai chị em mỗi người giữ một nửa Và lúc nào cũng phải giữ bên mình Không được để mất Cho dù như thế nào mà phải cách xa Thì giấc định chị cũng sẽ đi tìm em, nhớ chưa? Nghi mặt lại, con sen nói rành từng tiếng Em cũng 14 tuổi rồi nên phải cứng rắn lên, không được khóc Cho dù có bị đánh đòn, nhớ không? Dạ, em nhớ ạ Hai chị em đến vũ nhà cụ lý Thì được người quảng gia dẫn vào bên trong Qua khu nhà lớn thì đến khu nhà dành cho người làm Rồi chỉ vào một phòng cuối dãy. Con sen cùng em nó, định bước vào, thì người quản gia quát. Một mình con na thôi, còn mày theo tao. Không được, hai chị em tôi phải ở cùng nhau, tôi đã xin bà hai rồi mà. Mày lần đầu, nên tao tha, tốt nhất là im lặng và chấp hành, nếu mày vẫn tiếp tục cãi, thì không còn mạng mà húp cháu nghe chưa. Nhìn con na, ôm bọc quần áo đứng run lẩy bẩy mà nó thương đứt ruột. Nó sai rồi, Khi đưa em nó đi theo, cứ ngỡ là có chị có em. Ai ngờ? Na, nghe lời chị không được khóc. Lớn rồi nên phải mạnh mẽ lên nhớ chưa? Em sẽ không khóc, chị hãy đừng lo. Chị kịp nói với em vài câu là nó đã bị bà ta lôi đi. Cây bóng của con Na đứng nhìn theo chị. Cứ nhỏ giận, chờ đến khi nó đi hết dãy hành lang thì không nhìn thấy em nó nữa. Đến dãy phòng, nhìn bên ngoài có vẻ sáng sủa hơn dãy phòng con na. Lúc này thì con sen đã hiểu tại sao nó phải chuyển đến đây. Trong phòng, không chỉ có mình nó, mà còn có hai cô gái nữa, cũng trạc tuổi nó. Tiên khóc thúc thích ở cuối phòng, làm nó bực mình. Tại sao cô cũng đến đây? Tiên thúc thích nhỏ giận rồi một giọng nói ngẹn ngẹn nơi cổ họng. Tôi bị bán đến vũ, làm vợ cậu đâm hào. Thôi, thôi cũng vậy. Con Sen im lặng, nó không nghe nói làm vợ cậu nào, mà chỉ biết về làm cháu dâu nhà cụ Lý thôi. Nó bị đưa vào đây cùng với hai cô gái này, đều nói là vợ cậu Nam Hào, thì chắc chắn một điều, số phận đó cũng sẽ như thế. Nhưng cậu Nam Hào là ai? Vốn xuất thân dòng giỏi nhà trăm Anh Thế việc, cớ sao lại phải kén vợ? là những cô gái quê mùa như tụi nó chứ. Nó linh cảm có gì đó không bình thường, nhưng thân phận nó bị bán để gán nợ thì việc làm con ở hay con dâu gì đó thì cũng có khác gì đâu chứ. Nó quay sang hai cô gái. Tôi là Sen, còn cô? Tôi là Nụ. Cô gái trong góc nhà vẫn còn khóc, thấy thế con Sen nói. Tuổi mình đã bị bán vào đây Thì chỉ duy nhất, một con đường cần phải làm, đó là cố gắng giữ lấy mạng sống, để hy vọng còn có ngày trở về. Việc làm vợ của ai, hay thậm chí là con ở, thì tụi mình không có quyền lựa chọn. Vậy tại sao các cô lại khóc, phải mạnh mẽ lên, và đoàn kết thì may ra? Thấy thế, con nụ lên tiếng. Con sẽ nói đúng đó, mày tên là gì? Còn ở đó mà khóc ỉ ôi thêm mệt. Tôi, tôi tên gắm. Có một điều mà con sen không nói ra đó là ánh mắt của con nụ, nó không giải thích được, mà chỉ biết rằng có một cái gì đó không bình thường và cần phải cảnh giác. Lúc này, nó rất cần sự đoàn kết để bảo vệ lẫn nhau. Nhưng nếu chính những người cùng hoàn cảnh như mình mà lại hại lẫn nhau thì vô cùng nguy hiểm. Biết thế, nhưng nó vẫn im lặng và lo cho em Na không biết bây giờ như thế nào. Hai chị em cùng ở trong một phủ nhưng lại biển biệt hai nơi. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bà quản gia mặc lạnh như tiền, nếm vào phòng ba bịch quần áo, rồi nói mà mắt vẫn không nhìn vào trong. Đưa mấy bịch quần áo của chúng mày đây, từ nay mặc những bộ quần áo này. Dạ, xin bà cho cháu được... Còn gắm chưa nói hết câu, thì đã bị bà ta đập thẳng vào bụng, đau đớn, cúi gặp người xuống, thấy thế con sen vội đỡ lời xin bà mấy phút để giúp cho thay đồ ạ nhanh lên nói rồi bà ta vẫn đứng đó nhưng chị khác lúc trước là quay mặt ra ngoài còn sen chỉ kịp lấy nửa cái áo của mẹ dắt vào người rồi cũng nhanh như lúc đến bà ta giật luôn bịch quần áo trên tay nó ném vào một cái bịch màu đen mà nó nghĩ đó là bịch đựng rác còn gắm vẫn cứ khóc tấm tức vì quá đau còn sen lại gần trọng viên bạn Cô thấy tôi nói có đúng không? Mình phải tự bảo vệ mình thôi. Nếu cô vẫn cứ như thế này, thì chỉ khổ vì an toàn. Mặc kệ nó, mày sen vào làm gì? Con gắm ngừng khóc, liếc mắt về phía con sen gợt đầu. Lần đầu tiên trong đời, được mặc bộ quần áo gắm. trong con sen xinh đẹp hẳn ra. Nó thừa hưởng ở người mẹ quá cố, vóp dáng cao ráo và làn da trắng. Ở cái tuổi ăn chưa no, Lo chưa tới, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà nó làm đầu tắt mặt tối, suốt ngày phơi mình dưới cái nắng gây gắt. Nhưng, thật kỳ lạ, làn da của nó vẫn trắng hồng mà không bị đen sạm như những người khác. Chợt nó thấy ánh mắt sắc như dao của con nụ, nhìn về phía mình làm nó chột dạ và có phần khó hiểu. Tại sao con nụ này lại có vẻ khó chịu với nó và con cấm? Có phải nó đang muốn tranh giành ngôi thứ hay không? Thật tình, con sen chỉ muốn được làm con ở, chứ nó không ham lấy chồng. Còn con nụ, nó muốn gì thì kể nó, nhưng cái tính của nó, nói vậy chứ không không chịu được ánh nhìn như thế, nên nó gây sự trước. Sao mình nhìn tao như thế? Con nụ cũng chẳng vừa, nó nói thẳng. Tại vì mày đẹp, nên tao không yên tâm. Mày nói mà tao nghe không lọt đổ tay, tao đẹp hay xấu thì cũng liên quan gì đến mày chứ? Mày giả bộ ngây thơ. Là thiệt hay là giả? Cả ba đứa mình đều làm vợ cậu Nam Hào. Vậy, mày đẹp nhất, thì rõ ràng phần thắng sẽ rơi vào tay mày. Mà tao thì lại không muốn điều đó. À, ra là thế. Mày ham lấy chồng chứ tao thì không. Cũng chỉ vì gia đình nghèo, mắc nợ mà tao phải vào đây. Tao chỉ muốn đi làm mướn kiếp tiền trả nợ, chứ không ham làm dâu con gì hết. Mày xin cho tao với con gắm đi mận, còn mày tao hồ mà làm dâu, khỏi lo tao dành phần. Nghe con Sèn nói như vậy, thì con đủ im lặng. Nhưng đó là con sen nói, chứ nhìn cái vẻ đẹp trổ mã của con sen là nó vẫn thấy không yên tâm. Nó lại gần chỉ vào mặt con sen nói tiếp. Mày bôi dơ cái mặt đi, mai mốt tao làm vợ cậu năm hào rồi, tao ưu ái cho mày. Mày nói vậy mà nghe được à, tự nhiên nói tao bôi dơ cái mặt là sao? Thôi, tao không thèm mày ưu ái gì đó đâu, cứ cho tao đi mần thuê hay gì đó cũng được, tao không thèm làm dâu con gì hết. Bỗng bóng của bà quảng gia đi qua, làm cả ba đứa yên bật. Lúc này, con sen vẫn giấu kính cái áo của mẹ trong người, mà nhất định không rời ra. Nó tự nhủ, như nói với mẹ. Mẹ ơi, con lo cho em na lắm. Mẹ không thiên bảo vệ em nha mẹ. Được lo cho con. Tiếng của bà quảng gia cùng giọng nói thê thé ngoài cửa, làm cả ba đứa giật mình. Con nụ, lên gặp bà hai và cậu chủ. Dạ. Có liền Trước khi bước ra cửa phòng Con nụ còn ngoảnh lại cười Tỏ vẻ đắc thắng Còn lại hai người Nhìn con gắm có vẻ sợ hãi Nên con sen lại gần động viên Chúng ta một kia đã bị bán vào đây Thì không có ai để bảo vệ được cho mình Bằng chính mình mà thôi Từ bây giờ cô phải mạnh mẽ lên Không khóc nữa nghe chưa Cảm ơn cô Tôi biết rồi suy nghĩ một hồi rồi nó nói tiếp Sắp tới đây Không biết sẽ là thôi hay là cô, và cũng không biết chúng ta còn gặp nhau nữa hay không. Tôi chỉ dặn cô phải im lặng, cho dù mắt nhìn thấy, tai nghe rõ, nhưng đều phải như cam điếc. Tại sao? Con sen chưa kịp trả lời, thì tiếng của bà quảng gia đã cất lên từ cửa. Con gắm, nhanh lên! Con sen cầm tay con gấm an ủi. Đến lượt cô rồi, nhớ lời tôi dặn nha, cố lên! Khi con gắm cũng đi rồi và con nụ không quay trở lại thì con sen đã hiểu ra tất cả. Mặc dù nó cũng không biết là gì nhưng cái linh tính lành ít dữ nhiều vẫn hiện ra trong đầu đó Cũng chẳng phải đợi lâu khi bà quản gia vừa xuất hiện là nó đã đứng ngay bên cạnh làm bà ta giật mình. Ôi trời, mày làm gì mà như ma đấy hả? Làm giật cả mình. Thì con sợ vì xinh đẹp đứng vào mỏi chân nên con đã chuẩn bị sẵn. Thà con mỏi chân cũng không sao. Đồ léo mép. À, mà mày vừa gọi tao là gì thế hả? Con gọi là gì xinh đẹp? Tao ở trong vũ này gần 20 năm, mà có ai gọi tao một câu như mày đâu. Tự nhiên con sen nghe bà quảng gia nói thế, cũng thấy mũi lòng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao nó không làm thân với bà quảng gia để nhờ bà giúp đỡ cho con na, êm nó nhỉ? Nghĩ vậy nên nó cười giả lã. <cười> Thương gì quá hả? Vì vừa đẹp lại vừa giỏi nữa, ở cái phủ này có việc gì mà không qua tay gì đâu. Bà quảng gia bỗng thấy cô gái này nói đúng, câu nói của nó đã chạm đến trái tim của bà. Khoát trên mình cái má quảng gia, lúc nào cũng phải gồng mình lên, tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng dù sao, bà cũng là một người phụ nữ. Vào phủ từ năm 16 tuổi như con sen bây giờ, ngoài công việc thì bà không còn gì khác mà từ sáng tới tối khuya cũng chỉ có làm và làm mà thôi. Ta đi thôi gì? Tiếng con sen nói bên cạnh làm bà chật mình vội vàng lên tiếng. À, ừ nhỉ, chúng ta đi thôi. Con sen cứ lầm lũi đi phía sau, cách bà quản gia một đoạn, làm bà ta ngạc nhiên. Chợt nhớ lúc nó vào phủ có đi cùng một đứa em gái, chắc nó có điều gì đó không dám nói ra, nên bà hỏi. Mày muốn nói gì đúng không? Con sen vội quỳ xuống, chấp hai tay ra phía trước như muốn vang sinh làm bà quản gia quát lên. Mày làm gì thế hả? Rồi mọi người lại tưởng tao ức hiếp mày hay sao? Đứng lên rồi nói. Con này bà, tôi xin bà giúp đỡ em con. Đúng như bà ta dự đoán. Chắc chắn nó chỉ xin bà thương em nó thôi. Bà gật đầu để nó yên tâm. hờ, được rồi, nhưng cũng chỉ trong phạm vi của tao thôi. Tao cũng có khác gì mày đâu. Giọng bà quản gia cũng ngẹn ngẹn, tỏ vẻ xúc động. Hai người tiếp tục đi qua, hết dãy nhà này thì dừng lại trước một sảnh lớn. Vừa nhìn thấy hai người, tiếng bà hai quát lên, tỏ vẻ giận dữ. Sao lâu thế hả? Bà quản gia chưa kịp trả lời, thì con sen đã vội quỳ xuống rồi lên tiếng. Con lạy bà hai, con chào cậu chủ, lỗi tại con đau bụng, nên vì quản gia phải chờ, con xin lỗi. Bà có ngang hàng với mày đâu, mà để bà phải chờ. Bỗng cậu thanh niên ngồi bên cạnh, lên tiếng cắt ngang lời bà hai. Đứng dậy, lại gần đây. Còn sen len nén đứng dậy, đi lại gần nơi có tiếng nói, nhưng mặt phần cuối xuống, tiếng nói lúc này lại cất lên. Ngửa mặt lên. Nó ngửa mặt lên nhìn, thì người trước mặt đó là một chàng trai với khu mặt chữ điền mũi cao, vật trắng rộng thông minh. Nó chợt nghĩ tại sao người thanh ni khôi ngô như thế này, và lại giàu có thì lấy đâu chẳng được vợ, mà phải tuyển những cô gái thôn quê, nghèo khó như nó chứ. Ký vào đây! Tiếng của bà hai làm nó giật mình, thay trước mặt mình là một tờ giấy, trên đó chi chích những chữ, mà nó chẳng hiểu là ghi gì. Trong đầu nó chỉ đơn giản, đó là tờ giấy nợ, mà nó phải có nhiệm vụ làm trả nợ. Nó lúng túng, cầm cây bút định ký, thì tiếng chàng trai lại cất lên. Dừng lại! Kìa con, con thiếu mà. Con nói dừng là dừng. Còn làm sao cho đủ là việc của mẹ, con không bận tâm. Bà hai chỉ biết lắc đầu mà không nói thêm câu nào rồi đứng dậy. Nhưng cậu chủ thì vẫn ngồi đó, mắt nhìn nó không chớp, làm nó quảng sợ. Nhưng cũng không dám rời đi khi chưa được phép. May sao lúc này bà quản gia vội lên tiếng. Xin cậu chủ về phòng nghỉ ngơi ạ. Lúc này, cậu năm hào nhìn con sen, rồi nói cục lũng. Theo tôi. Dạ. Lúc này nó mới để ý rằng, chân cậu chủ không bình thường, bởi cậu ngồi trên một chiếc ghế, lắp vào chiếc xe đẩy, để di chuyển, thì nó đã hiểu ra mọi chuyện. Nó lại gần, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu đi. Suốt đoạn đường, hai người không nói câu nào. Còn con sen thì cứ đẩy xe theo hướng tay chỉ của cậu chủ. Nó thắc mắc về tờ giấy lúc nãy. Mà bà chủ đưa cho nó ký Nhưng cậu chủ ngăn lại Nội dung trong đó Ghi những gì Rồi con nụ và con gắm đâu rồi Tại sao bà chủ lại nói còn thiếu Là thiếu gì Chẳng nhẽ cậu lại tuyển nhiều vợ đến thế Mặc dù biết bao nhiêu câu cần hỏi Nhưng con sen hiểu rằng Tốt nhất là im lặng Và không nên biết quá nhiều Sẽ không tốt cho mình Kể từ ngày đó con sen được bố trí ở một phòng cai sát phòng cậu chủ nam hào để tiện việc sai bảo, nó cũng không được gặp gì quản gia để hỏi thăm về tình hình con na em nó. nhưng có một điều kỳ lạ là kể từ ngày chuyển về đây gọi là chăm sóc cho cậu năm, nhưng nó chẳng phải làm gì trừ phi đẩy xe cho cậu đi đâu đó trong phủ, rồi phòng cậu năm suốt ngày đóng kín cửa, không hiểu cậu làm gì ở trong phòng nó muốn đi tìm em nó nhưng thực tình ở trong phủ rộng như thế này nó cũng không biết phòng con na đi hướng nào bây giờ phải làm sao đây chẳng biết có phải do nhàn rỗi không làm gì mà gần sáng rồi con sen vẫn chưa ngủ được ngày còn ở nhà mỗi khi đi làm dậy về là nó bả đâu ngủ đó mãi gần sáng nó mới chợt mắt được một chút bỗng nó thấy có ba cô gái áo trắng Tóc xõa xúm lại khơi nó ném xuống đất. Nó la ó, quẩy đạp chống lại, nhưng không nổi. Nó la hết cầu cứu, nhưng kỳ lạ, cũng chẳng có một ai đến cứu nó. Bỗng lên nhìn thấy một người phụ nữ, mặc cái áo nâu rách một nửa, xong ra đánh nhau với ba cô gái kia. Nó bỗng nhận ra, người đàn bà đó hình như là mẹ nó, nó gào lên. Mẹ ơi! Mở cửa! Tiên đập cửa phía ngoài, làm con sen giật mình tỉnh giấc. Thì ra là nó nằm mơ, nhưng kỳ lạ rõ ràng tối qua nó ngủ trên giường, mà bây giờ nó lại đang nằm dưới đất. Con Sèn vội dậy ra mở cửa, nhưng toàn thân nó đau ê ẩm như bị ai đánh hoặc không thể nào dậy nổi. Tiên đập cửa, Tiên gọi bên ngoài vẫn chưa chứt. Cố gắng bò về phía cửa để rút chốt. Khi cánh cửa vừa được mở ra, thì trời ơi, cả cái xe của cậu đâm hào đã nhõm lên người đó. Con sen đau quá, nhưng nó cũng không có cách nào đẩy được chiếc xe ra, bởi sức nặng của cậu chủ ngồi trên đó. Nó chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám la, vì trời chưa sáng rõ nên trong phòng còn tối mà con sen chưa châm đèn. Cậu chủ định la rầy, thì bỗng nghe ú ớ dưới nền đất, liệt cuối xuống thì vô cùng ngạc nhiên, khi thấy con sen đang nằm dưới bánh xe liền hỏi. Mày làm gì thế hả? Sao không ngủ mà còn nằm đó, la lối ôm sợm? Không nghe thấy con sen trả lời, rồi chợt nhớ chiếc xe đang đè lên người đó, nó nằm dưới đất. Cũng chỉ vì trong phòng tối, nên cậu Nam không nhìn thấy. Cậu Nam vội cho xe dịch chuyển về phía trước một đoạn, rồi quay lại. Mày có làm sao không? Không hiểu chuyện quái quỷ gì nữa. Con cũng không biết, tự nhiên có người ném con xuống đất, rồi súng lại đánh con. Mày có mơ ngủ không hả? Mày ở trong phòng một mình, cửa vẫn khóa, thì ai vào đây mà đánh chứ? còn nói thiệt đó, có tới ba người lận, áo trắng, tóc xỏa ghê lắm kìa. Cậu đâm cười. Ha <cười> rồi một mình mày đánh nhau với tụi nó. Đâu, mày xem có tụi nào ở đây không? Lúc này, con sen dường như nhớ ra chuyện gì, kinh khủng lắm. Vì nó chợt nhớ, trong giấc mơ, mẹ nó đã đánh mấy cô gái kia để cứu con mình. Mà mẹ nó đã chết, vậy mấy cô gái kia cũng đã chết rồi. Trời ơi, vậy là căn phòng này có ma rồi. Ba... Có mà, cậu chủ ơi! Nhìn con sen bị đau, cứ bò rỗng rỗng dưới đất, tiến về phía cậu chủ. Rồi dường như vì quá sợ hãi mà nó quên mất rằng nó chỉ là kẻ hầu người hạ cho cậu chủ. Nó lao tới, ôm lấy cậu chủ mà khóc. Tình huống hoàn toàn bất ngờ, làm cậu hào không kịp phản ứng. Một lúc sau, con sen bỗng buông tay ra khỏi người cậu chủ, rồi quỳ mọp xuống đất, hai tay vái vi lịa. Lại cậu, con không chủ ý! Chỉ vì con sợ quá nên mới... Châm đèn lên đi, ai làm gì đâu mà lại giữ vậy trời. Có mà, căn phòng này có ma, thiệt đó cậu ơi! Cậu năm Hậu bỗng thấy một luồng hơi lạnh, thoảng qua, làm cậu rùng mình. Căn phòng này thường dành cho những cô gái được tuyển để hầu hạ cậu, sau đó lại được chuyển đi. Còn đi đâu thì cậu không rõ. Nhưng chuyện căn phòng này có ma như con sen nói thì chắc là không. Bởi nếu có người qua đời ở đây, thì cậu phải biết chứ. Hơn nữa, con sen cũng ở mấy ngày rồi, mà có chuyện gì đâu. Tại sao bây giờ lại nói nọ kia? Có bao giờ nó giỡn trò gì không? Nghĩ vậy, nên cậu nghiêm nét mặt lại, gần giọng, làm con sen sợ run lẩy bẩy. Thôi đủ rồi, hai mày được cậu ưu ái, nên không muốn. Có phải mày không muốn ở căn phòng này nữa đúng không? Quá hoảng sợ, vì cậu chủ hiểu lầm, Con sen cúi đầu lại ly lịa. Xin cậu tha cho con, con sai rồi. Cậu năm không trả lời, mà quay ra, trở về phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, Nam Hào suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Nếu như con sen nói dối, thì tại sao nó lại nằm dưới đất và tỏ vẻ đau đớn như thế? nhưng nếu đúng như lời con sen nói là căn phòng đó có ma, thì là ai? Má hai tuyển vợ cho cậu, Nhưng nếu người nào không ưng thì ký giấy rồi đều xuống làm vườn Vậy tại sao họ lại chết oan ủ mà quay trở về chứ? Thật ra, việc đồng ý cho mẹ hai tuyển vợ cũng là để vừa lòng bà nội mà cậu đã hứa khi qua đời Nhưng tuyển hoài cậu vẫn không ưng một người nào Có một điều không hiểu sao khi con sen vừa quá sợ hãi mà ôm lấy mình Một cảm giác khó tả lan khắp mạch máu trong cơ thể Và đến bây giờ, cậu vẫn chưa phân tích được. Lần đầu, gặp cô gái này đã tạo cho cậu một ấn tượng tốt. Nhưng hình như cô ta đã có tâm sự. Ánh mắt u buồn và sợ hãi mỗi khi chạm vào ánh mắt của cậu, đã ám ảnh cậu, thậm chí đi vào giấc ngủ. Nếu như cô ta nói, căn phòng đó có ma thì sao nhỉ? Sợ gì lúc đó, cậu đành phải nói gây gắt để cô ta bớt sợ. Nhưng cũng như... Tự trấn an mình, cứ thử sức thêm vài đêm nữa xem cô ta sẽ xoay sở ra sao thì sẽ biết. Nghĩ như thế, nên khi màn đêm vừa buông xuống, cũng như mọi ngày, cậu Năm trở về phòng rồi tắt đèn đi ngủ. Như khác với những đêm trước, anh bắt đầu theo dõi xem cô ta xoay sở thế nào. Còn sen sợ lắm khi nghĩ đến giấc mơ đêm qua, nó không dám tắt đèn mà cứ ngồi thu lu như thế chờ trời sáng. Lúc này, mảnh áo của mẹ như một lá bùa hộ mệnh để bảo vệ cho nó. Áp cái áo lên ngực, nó thì thầm khấn. Mẹ ơi, con sợ lắm, có phải đêm qua mẹ bảo vệ con không? Bây giờ con phải làm sao, khi cậu chủ không tin mà lại hiểu lầm con? Bây giờ con biết phải làm sao? Con sợ lắm, bởi con có linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tất cả đều biến mất một cách bí ẩn mà không thể nào lý giải được. Nó cứ khấn, nhưng xung quanh chỉ làm màn đêm bao phủ và im lặng như tờ. Bỗng nó chợt nhớ lời bà quản gia dặn, tối không được để đèn sáng, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt. Nhưng bây giờ mà căn phòng tối om thì làm sao đây? Rồi mấy con ma kia lại đến giết nó thì sao? Nghĩ vậy nên nó tắt đèn, nhưng lại không ở trong phòng, mà ra ngồi thu lưu một mình trước cửa phòng cậu chủ rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng cậu Năm Hào thức dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhưng kỳ lạ không tài nào mà cậu đẩy được cửa. Hình như có một ai đó dùng một vật nặng chăn ngang cửa phòng, cậu liền gọi ra ngoài. Có ai ở ngoài đó không? Gọi đến lần thứ hai mà vẫn không có ai trả lời. Cậu Năm liền dùng tay đẩy mạnh cửa thì đụng ngay con sen đang nằm ngủ mê mệt ngay trước cửa. Thấy thấy cậu Năm Hào khép cửa lại để yên cho nó ngủ. Rồi chờ trời sáng. Ánh sáng chiếu vào mắt, Làm con sen tỉnh giấc. Nó nhớ lại chuyện đêm qua, Và hoảng sợ, Khi thấy mình đang nằm ngủ ngay trước cửa phòng cậu chủ. Nó vội lui về phòng, Xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu mong cậu chủ không nhìn thấy. Nếu không thì, Tội nó khó mà thoát được. Con sen đâu rồi? Tiếng của cậu năm hào, Làm nó hoảng sợ. Nguy rồi, Chắc cậu chủ gọi để xử nó về tội đêm qua ngủ trước cửa phòng đây mà. Nó lèn lén chạy sang. Dạ, cậu chủ gọi con. Vào đây. Dạ. Con sen sợ lắm. Lần đầu tiên cậu chủ gọi nó vào phòng. Nó cứ đứng ngoài cửa vân vân dạ dạ, chứ không dám bước vào. Thấy thế cậu chủ quát. Vào đây. Dạ. Sao cô cứ dạ vân hoài vậy hả? Tôi nói cô vào, mà cô còn đứng đó. Hai mắt còn sen đã ngập nước. Nó nói mà như vang sinh Con biết tội rồi Nhưng ở trong phòng con sợ mấy con ma đó lắm Nên con đành sang trước cửa phòng cậu Để rồi ngủ quên Lần sau con không dám nữa Xin cậu thay cho con Cậu năm không trả lời Câu vang sinh của nó Mà tiếp tục nói Vào phòng Con sen tình cúi đầu Bước từng bước vào phòng Lúc này nó mới thật sự choáng ngợp Khi được chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt Phòng cổ chủ đẹp thật Có những thứ mà nó nghĩ cả đời, nó cũng không được nhìn thấy. Chợt thấy cậu chủ đang nhìn mình, làm nó hoảng sợ. Nhưng câu nói của cậu lại khác xa với những gì nó suy nghĩ. Cô khép cửa lại và ngồi xuống. Dạ, con đứng được rồi. Con cảm ơn cậu chủ. Năm Hào nhìn vẻ khứng nấm của con sen mà buồn cười. dáng nó cao mà cứ lông nga lông góng, thật tội nghiệp. Anh phải bắt đầu từ đâu khi mà trước giờ Anh không để ý đến. Nhật góc tối ở trong cái phủ này cần phải được làm rõ. Không hiểu sao, anh lại đặt niềm tin vào cô gái này. Lý do vì sao thì chính anh cũng không giải thích được. bỗng có tiếng bước chân người ở phía ngoài. Năm Hào vội đưa cái khăn cho con sen, rồi nói nhỏ. Tôi kêu cô vào đây, để đào xe cho tôi nhớ chưa? Không được nói gì hết. Dạ. Vừa bước vào phòng cậu Năm, Nhìn thấy con sen đang cầm cái khăn trên tay, đứng ở góc phòng, và hai trợn mắt quát. Con kia, ai cho mày vào đây? Con sen định nhanh nhổ trả lời, nhưng chợt nhớ lời dặn của cậu Nam Hào, nên nó cúi đầu đứng im. Thấy nó không trả lời, làm bà hai càng tỏ ra tức giận, xong về phía nó định đánh, nhưng tiếng của cậu Nam Hào làm bà sửng lại. Mẹ định làm gì người của con thế hả? Mẹ nên nhớ, đây là phòng của con. Tất nhiên! Con gọi cô ta vào thì mới được vào. Chỉ vì một con ở mà mày nói với mẹ thế hả con? Cô ta là người của con, do con chọn lựa. Bà hai ngạc nhiên. Khai gì mà người của con của mẹ ở trong cái phủ này chẳng nhẽ hai mẹ con mình lại khác nhau hay sao? Quay sang con sen, bà ta quát. Còn đứng ló ngó đó làm gì? Đi ra cho tao nói chuyện với cậu chủ. Không còn cách nào khác. Con sen đành cúi đầu chào, rồi lui ra ngoài. Không biết hai mẹ con bà chủ nói chuyện những gì, mà chỉ khoảng 30 phút sau, đã thấy bà chủ tức giận đi ra. Thấy con sen đang đứng lớn ngớ ở ngoài, bà tắc quát. Tránh ra! Nhớ cái mặt tao nha mày! Nghe những câu nói ngang ngược của bà chủ, con sen tức lắm, bởi nó có làm gì đâu mà vô duyên vô cớ chửi nó. Nhưng nó vẫn im lặng, bởi với nó, khi đã bước chân vào cái phủ này rồi, thì phải vừa tiếc, vừa căm. Tại sao bà Hai có vẻ ác cảm với nó, thì nó cũng không biết, nhưng nó có cảm giác rằng giữa bà chủ và cậu Năm Hào không hợp tính nhau. Cậu Năm hay cãi lại bà chủ, nên nhiều khi bà cũng không vừa lòng. Chờ bà Hai đi khuất, nó rón rén mở cửa đi vào phòng cậu Năm. Vì lúc nãy cậu chủ chưa kịp nói gì, thì bà chủ đến, nhưng nó vô cùng ngạc nhiên, Khi thấy cái xe đang để giữa phòng, nhưng không thấy cậu Nam ngồi trên đó. Nơi định cất tiếng gọi, thì bóng giật mình khi nhìn thấy cậu Nam đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Thế này là thế nào? Cậu Nam Hào bị tật với ngồi xe lăn, Tại sao bây giờ cậu lại đi đứng bình thường như thế chứ? Nghe thấy tiếng động, Nam Hào quay lại, thì thấy con sen đang luống cuốn, định lui ra ngoài. Một chút bối rối thoáng qua. Rồi cậu trấn tĩnh lại ngay, nhắc nhở nó. Đóng cửa lại, lần sau trước khi vào phòng thì phải có cửa nghe không? Dạ, xin cậu tha cho con. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói với ai, rồi từ từ cô sẽ tự hiểu. Dạ, con biết rồi. Chờ cậu nam nhìn vào mắt nó rồi hỏi. Cô thấy tôi thế nào? Dạ, con không dám. Tôi cho phép. Cô cứ nói thật. Ngập ngừng một hồi, Như suy nghĩ, còn sen thẳng thắng giận xét. Cậu cũng đẹp trai, vừa vừa, tráng cao, mũi thẳng. Rồi sao nữa? Mặt vuông nhưng... Sao nữa? Nhưng... Nhưng sao cậu lấy nhiều vợ vậy ạ? Cậu Nam Hào phá lên cười. Cô <cười> thấy tôi có vợ nào chưa? Tôi chưa có, còn tuyển vợ là do ý của mẹ hai. Vậy những cô gái không được cậu ưng ý thì họ giờ ở đâu? Còn đủ con gắm đi cùng với con. Mà giờ không thấy Có phải tuổi đó Phải ký giấy bán thân Rồi đưa xuống làm vườn phải không ạ Lời con sen nói Làm cậu nam giật mình Tại sao Mình lại không để ý đến chuyện đó Sở dĩ cậu có mặt Ở những buổi gặp những cô gái đó đến phủ Chẳng qua là để mẹ hai vui lòng Nhưng rồi Những cô gái đó hiện nay đang ở đâu Ngay con sen Nó còn thắc mắc tờ giấy Mà mẹ hai đưa cho nó Cũng như các cô gái kia ký là tờ gì? Những người làm trong phủ trước giờ có phải ký giấy tờ gì đâu? Tại sao không tuyển vợ cho anh hai, anh ba mà lại tuyển cho cậu? Phải chăng cậu bị tật nguyền nên không thể lấy được vợ? Quy rồi, chính cậu đang bị lợi dụng mà không biết. Bây giờ cậu phải tìm ra sự thật, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Nam Hào quay sang nhìn cô gái như dò xét xem có nên tin tưởng được người này hay không. Khác hẳn với lúc ban đầu mới vào phòng. Con Sen mỉm cười. Con sẽ bảo vệ cho cậu. Ý cô nói như thế là gì? Một cô gái yếu đuối mà làm được gì? Với những người trong phủ thì không đáng lo ngại, trừ khi... Con Sen kể cho cậu Nam Hào nghe. Mẹ cô vốn người Bình Định, nên ngay từ nhỏ, bà đã được ông ngoại dạy võ nghệ. Kế thừa truyền thống của gia đình, nên khi chị em cô, mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng đã được mẹ dạy dỗ. Năm cô 11, thì mẹ bị bạo bệnh qua đời. Nhưng cô vẫn giữ thói quen tập luyện Nghe con sen nói Mà cậu Nam Hào không tin ở mắt mình Bất ngờ cậu Nam đưa chân Quét ngang về phía con sen Thì nhanh như chớp Con sen né người tránh cú đá của cậu chủ Và rất nhanh chuyển sang thế phản con Chỉ cần có thế Nam Hào rất mừng liền phủ tay Rất tốt Từ bây giờ cô sẽ là vệ sĩ bảo vệ cho tôi Cậu chủ học karate Đúng tôi chính là đai đen karate Cũng vì bị thương trên võ đài nên mới bị người ta hại. Việc tôi rèn luyện để bình phục là một sự bí mật. Tại sao cậu chủ vẫn phải ngồi xe lăn Thật ra tôi đang muốn biết, nhưng kẻ đứng sau muốn trừ khử tôi. Chính vì thế, nên kính đáo vẫn hơn. Con hiểu rồi, nếu kết hợp hai ta, thì sẽ yên tâm hơn nhiều. Đàn nói, bỗng con sen nhớ đến con nà, êm nó, nó liền quỳ ngay xuống. Xin cậu chủ giúp đỡ. Có chuyện gì? Đứng dậy rồi nói. Con xe cuôn mặt đậm nước mắt. Khi nhắc đến em nó, không hiểu sao nó có linh tính con Na đang gặp chuyện chẳng lành, mà bây giờ nó không biết phải làm sao. Năm Hào cắt lời của nó. Cô vừa nói đến bà quảng gia đúng không? Phần đúng rồi, khi hai chị em còn đến, thì người gặp đầu tiên chính là bà quảng gia. Việc này chúng ta cũng phải hết sức kính đáo, không thể để bức dây động rừng sẽ nguy hiểm cho em gái của cô. À, cô gái tên Na có biết võ thuật không? Dạ có, em ấy cũng được mẹ dạy dỗ, nhưng bản tính vốn nhút nhát nên... Nhốt nhát, nhưng ít nhất cũng biết cách tự bảo vệ cho bản thân mình. Cô đừng quá lo lắng. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nam Hào nói, để cô gái yên tâm. Nhưng chính anh cũng chưa biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ đến bà quản gia trong phủ. Anh có thể gọi bà ta ngay bây giờ để hỏi về cô gái tên Đà. Nhưng... như vậy há chẳng phải... Anh đang quan tâm đến con ở hay sao? Bỗng có tiếng động từ ngoài cửa sổ, Rồi một bóng đen chạy vụt qua. Nhanh như cắt, con xe đã lao ra đến cửa, Nhưng đâm hào đã ngăn lại, Nó thắc mắc. Tại sao cậu chủ không để em bắt nó? Nó là ai? Tại sao lại trình nghe lén chuyện của cậu chủ chứ? Chắc chắn nó là người của mẹ hai. Còn đó nghe được gì, Thì không đáng lo. Còn không hiểu, Có phải mẹ hai không tin ở con trai mình không? Tại sao lại cho người theo dõi chứ? Lúc này cậu Nam Hảo mới kể cho con Sen nghe, mình không phải là con ruột của mẹ hai, mà chính là kết quả của mối tình giữa cha và mẹ Tư. Trong vụ đang xì xào bàn tán về cái chết của mẹ Tư ngay trong đêm sinh ra anh, rồi lúc đó chính mẹ hai mang anh về, và cũng từ đó không ai nhắc đến tên mẹ Tư nữa. Con Sen chợt nghĩ về người phụ nữ, đã đánh nhau với ba cô gái mà cô nghĩ là mẹ mình, liệu có phải là mẹ anh không? Nếu là hồn ma của mẹ cô, thì dễ chỉ lọt vào được trong phủ chứ. Nhưng nếu là mẹ anh, thì tại sao lại mang một mảnh áo sách để cô tưởng là mẹ mình? Cô hỏi anh, hình dáng của mẹ Tư như thế nào? Cậu có biết không? Mẹ Tư mất, khi tôi vừa chào đời, thì đâu có biết được gì. Chỉ nghe mang má người làm nói thôi. Cậu biết là ai rồi? Cả hai người đều cùng suy nghĩ về một người có thể trả lời được câu hỏi này. Đó là bà Quảng Cha. Nhưng việc bà quản Cha có hợp tác hay không thì lại là một chuyện khác. Không hiểu sao từ khi phát hiện con bóng đen rình nghe lén ngoài cửa phòng cậu chủ đến giờ mà con sen vẫn thấy không yên tâm. Không ngờ cái vũ này nếu nhìn bề ngoài có vẻ bình yên nhưng thực tế bên trong đầy chảy những thủ đoạn và lòng người rất khó đoán. Nó có cảm giác có một thế lực ngầm nào đó đang cạnh tranh lẫn nhau và ngay cả tính mạng của cậu chủ năm. Cũng chưa hẳn đã an toàn. Riêng cậu chủ, từ khi nghe con Sen nói, làm cậu suy nghĩ. Tại sao mẹ Tư lại mất, ngay khi vừa sinh ra cậu? Nếu mẹ Tư mất rồi, thì mũ đang ở đâu? Tại sao mẹ hai lại không hề nói đến vấn đề này? Thà rằng, khi cậu còn nhỏ đã rành. Nhưng ngay cả khi cậu đã trưởng thành, mà cũng không hề hay biết. Cậu bỗng có linh tính không yên tâm, nên căng dặn con Sen. Tất cả cũng chỉ là dự đoán, bây giờ chúng ta có mấy việc cần phải giải quyết. Thứ nhất, đi tìm con na, sau đó tôi sẽ tìm nguyên nhân vì cái chết của mẹ tư. Nhưng có một điều, nếu tôi lấy tư cách là cậu chủ và yêu cầu bà quản gia nói, thì tin rằng bà ấy sẽ từ chối, chi bằng cô là phụ nữ sẽ dễ hơn. Chợt nhớ bà Sáu có vẻ cảm tình với mình ngay lần đầu tiên, nên con sen tin tưởng rằng mình sẽ làm được. Nó trả lời... Con sẽ làm. Tôi có hai đề nghị. Thứ nhất về thân thế của tôi, ngoài cô ra thì không được hé cho ai biết, là tôi đã bình phục. Thứ hai, cô vẫn phải đóng vai một cô gái ngây thơ, quê mùa. Kể cả khi bị đánh, cũng không được chống đỡ. Cho cô hiểu ý tôi muốn nói gì. Nói xong, cậu Nam Hào đưa cho cô một bộ đồ màu đen, là cô đã hiểu ý của cậu chủ, muốn như thế nào. con sẽ nhanh chóng trở về phòng, với bao ngủ ngang suy nghĩ. Được sự cho phép của cậu chủ, bắt đầu ngày mai, nó sẽ đi tìm em Na, xem trong những ngày qua, nó đã trải qua những gì, liệu có chuyện gì xảy ra không, mà sao nó lại ruột can nóng như lửa trốt. Tại một phòng trong phủ, một bóng đen như một con sóc, chứng tỏ phó nghị rất cao, tiếng nói bên trong phòng ra. Tình hình thế nào? Báo cáo bà chủ, vì cậu chủ mở nhạc quá lớn nên con không nghe được rõ. Đồ An Hải, nói tiếp. Dạ, trong phòng lúc đó, có cậu chủ và con sen. Hai người không biết làm gì, vì đứng ngoài nên con không nhìn thấy. Chúng đối với nhau những gì? Con chỉ nghe bập bỏm câu được câu mất, nhưng rõ ràng, con có nghe nhắc đến bà sáu quảng gia. Bà chủ càng từng tiếng. Bà sáu quản gia? Vâng, con nghe thấy nhắc đến người này. Thôi, lui. Lại cũng nhanh như một con sóc. Người này biến mất, như chưa hề có mặt nơi đây. Bà Hai ngồi suy nghĩ, trước hết, tại sao con sen lại được cậu Nam hào ưu ái? Cho qua lại trong phòng, điều mà trước đây không ai được bước chân vào. Thứ hai, chúng nói nói chuyện gì mà nhắc đến bà quản gia. Việc này bà không được chủ quan, bởi có hai vấn đề cần lưu ý, là bà Sáu chính là người làm trong phủ lâu nhất, và cũng là người biết nhiều chuyện nhất. Mà người biết nhiều thì cũng không nên giữ lại mà làm gì. Rồi cũng từ cái miệng của bà ấy sẽ nảy sinh những vấn đề phức tạp. Ngay trong đầu bà hai đã xuất hiện một kế hoạch cho người trừ khử bà sáu quảng gia. Cho dù bà ta không làm gì, nhưng an toàn vẫn hơn. Ngầm hào giật mình tỉnh giấc, khắp người vã mồ hôi. Bởi đêm qua, anh vừa trải qua một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ anh đã kết hôn với một cô gái và trải qua một đêm tân hôn mặn nồng. Năm hào bóp trắng, cô nhớ lại chi tiết về giấc mơ. Nhưng không thể. Chỉ có một điều anh nhớ được, đó là sau lưng vị hôn thê, có một cái bớt màu hồng, mà khi nàng thay áo, thì anh đã nhìn thấy. Cậu chủ ơi! Tiếng con sen khe khẽ ngoài cửa, làm anh chợt nhớ ra kế hoạch. Cứ buổi sáng và chiều hàng ngày, thì con sen sẽ đẩy xe cho anh đi dạo khắp phủ, Mục đích là gặp bà sáu quản gia và tìm con na. Nhưng đêm qua, anh ngủ không ngon giấc nên sáng nay dậy trễ, con sen vẫn gọi ngoài cửa. Cậu chủ dậy đi! Chợ một chút. Chỉ khoảng 5 phút sau, Nam Hào đã mở cửa đi ra ngoài. Con sen tẩy xe cho cậu chủ, đi dạo như ngắm phong cảnh buổi sáng. Hai người cứ đi hết đoạn đường này, đến dãy nhà khác, mà con sen vẫn không nhớ được, con đường dẫn đến phòng con na. Mà cũng đúng thôi, với cái phủ rộng như thế này, Mà nó mới đi có một lần Thì làm sao mà nhớ được Bỗng cậu nam dơ tay Ra hiệu cho nó im lặng Rồi hất cầm về phía bên phải Còn sen nhận ra bóng của bà sáu quảng gia Đang đi ra vườn Làm nó mừng quá Bà quảng gia kì cậu Mình đi lại đó gặp bà nha Cậu nam tỏ vẻ bí mật Con người theo dõi Cô không thấy sao Còn sen nhìn trước ngó sau Nhưng không thấy ai Nên nói nhỏ Không có Bà Sáu có người bám theo Nguy hiểm rồi Lúc này con sen mới nhìn thấy thấp thoáng bóng người đàn ông như đang làm vườn Nhưng thực chất đang bám theo bà Sáu Nếu như không vướng cậu Năm Thì nó đã đi theo bảo vệ rồi Bỗng cậu Năm đưa cho nó một hộp vi tiêu Và nói như ra lệnh Tôi muốn biết Hắn là ai Cô đi làm nhiệm vụ và nhớ Đánh dấu vào tay hoặc chân hắn cho tôi Chỉ chờ có thấy Còn xe biến mất rất nhanh, và cậu chủ Nam Hào cũng nhanh chóng trở về phòng. Bà Sáu quản gia không hề hay biết có người bám theo mình, mà bà không biết cũng đúng thôi. Bởi mấy chục năm nay, bà ở cái phủ này, gần như mọi việc đều do bà quán xuyến. Kể từ thời ông bà Lý trưởng còn sống, còn bà hai chỉ là dâu con nhà họ Lý mà thôi. Nhưng sau khi cụ Lý qua đời, thì mọi việc trong phủ này đều do bà hai cai quản. Thật tình, bà chỉ biết có công việc mà không hề va chạm với chủ. Cậu 2 là người khó tính nhất, nhưng lại hợp với mẹ. Cứ khoảng mỗi tháng, cậu lại về một lần. Nhưng bà chưa nhìn thấy cậu ra lại thành phố, bởi cậu toàn đi vào ban đêm. Cậu 3 cũng hiền lành, nhưng không được bà chủ ưu ái. Còn cậu năm Hầu thì thật sự bà chưa hiểu được, bởi cậu sống khá kín tiếng. Ở trong cái phủ này thì thân thế của từng người bà đều nắm rõ. Nhưng vì bà hiểu rằng Muốn được tồn tại ở đây Thì tốt nhất là im lặng Có một điều mà bà cũng đang thắc mắc Bởi tất cả người làm Từ danh sách đến phần công Làm ở bộ phận nào Đều phải qua tay bà Nhưng không hiểu sao dạo gần đây Bà hai lại yêu cầu cậu Nam lấy vợ Nhưng ngược lại Cậu vẫn im lặng Thì bà bắt đầu nghĩ ra cách tuyển vợ cho cậu Nếu cậu đồng ý cô nào Thì giữ lại còn không thì chuyển về các bộ phận làm việc nhưng từ hồi nào đến giờ không thấy bà hai giao cho bà phân công công việc cho họ mà cũng không thấy họ đâu bà có cảm giác những cô gái này đã được chuyển đi nơi khác nhưng chuyển đi đâu và vào lúc nào thì bà cũng không biết chợt nhớ đến con na em của con sen mà bà đã hứa giúp đỡ bà vội đi về giải phòng con na ở thì bỗng bà giật mình có cảm giác có người đi theo mình Rõ ràng bà nghe thấy tiếng chân người, nhưng khi bà quay lại thì lại không thấy đâu. Dừng hệ bước tiếp, thì kẻ đó lại đi theo. Bà bỗng cảm thấy lo sợ. Mấy chục năm rồi, bà coi cái phủ này là nhà và có bao giờ mà phải cảnh giác như thế đâu. Ai theo dõi bà? Bà người đó là ai? Theo bà để làm gì chứ? Chắc chắn không phải là người tốt. Bởi nếu muốn hỏi bà điều gì, hay giờ giúp đỡ thì phải ra mặt. Hà cớ gì lẫn trốn, lúc ẩn, lúc hiện như thế. Bà Sáu bắt đầu lo lắng. Bà không đi về phòng con na nữa, mà vội đi về phòng mình cho an toàn, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bà có cảm giác, hình như người kia không đi theo nữa. Mặc dù như thế, nhưng lần đầu tiên bà cảm thấy lo sợ. Mang tiếng là quảng gia trong phủ, nhưng bà Sáu thân cô thế cô, không có một người thân chưa nói gì đến thế lực Để có thể bảo vệ cho mình Bà hai giận dữ Đập tay cây rằm xuống bàn Tỏ vẻ tức tối Hai mắt vàng đỏ, Hàm răng nghiến lại rít từng chữ Đồ vô dụng Để một con đàn bà Mà cũng không làm đổi Thì nghỉ việc đi Để cho thằng Tèo nó làm Xin bà chủ tha tội Nhưng tôi có cảm giác Có người bám theo tôi Thần thái rất nhanh Lúc ẩn lúc hiện Mày ngủ mơ đấy hả? Ở cái phủ này, làm gì có chuyện đó? Không lẽ lại có ma? Nhưng ma ban nghệ sao? Bị bà chủ cười mỉa mai như chế nhạo, làm thật tí tức lắm. Cũng chỉ vì hắn mắc nợ bà ta tiền, mà phải chịu để cho bà ta sai bảo, hồng kiến một vi vụ trừ nợ. Việc giết bà quản gia rồi, nhanh chóng, rời khỏi nơi đây, đối với hắn là quá dễ. nhưng không hiểu sao, hắn cứ có cảm giác, Không chỉ có mình hắn với bà Sáu, mà rõ ràng có người đang đi theo mình, nên hắn cảnh giác. Nhưng vụ này quá ngon ơ, nên hắn xin thêm cơ hội. Bà chủ, cho tôi cơ hội tối nay. Được, chỉ một lần này nữa thôi. Tao cho mày cả hai việc, thì mày đều không làm được. Không ai bắt tam ba bận nghe mày. Tên sát thủ nhanh chóng lùi ra, còn lại một mình. Bà hai bắt đầu suy nghĩ về những điều mà tên kia vừa nói. Hắn nói, có người theo dõi hắn. Vậy là ai? Bà phát ốc suy nghĩ từng người. Bà bó tay, không thể nghĩ ra là ai được. Chẳng nhẹ. Bà chuyển sự chú ý về hướng cậu Nam Hào. Ở cái phủ này ngoài bà Sáu Quảng Gia ra, thì người mà bà kiên dạy nhất chính là cậu Nam. Bởi chỉ có cậu Nam là rành võ thuật, nhưng cậu Nam bị tai nạn. Hơn nữa cút không hề luyện tập thì cũng không thể biến hóa lúc ẩn lúc hiện như thằng kia nói được. Hơn nữa lúc đó, bà còn thấy cậu nam ngồi vơi nắng ngay trước cửa phòng. Mặc dù không chủ quan, nhưng bà nghĩ với một người tàn phế, ngồi xe lăn như cậu nam hào thì làm được gì. Bóng bà hay giật mình khi nghĩ đến con sen. Lúc cậu nam ngồi trước cửa phòng thì con sen đang ở đâu? Tại sao nó lại không ở bên cạnh cậu chủ? Nhưng rồi Bà chợt lắc đầu, vội xua đi ý nghĩ đó Bởi con sen mới vào phủ Thì biết ai với ai chứ Nói gì đến thằng sát thủ mà theo dõi Thấy con sen trở về Và lắc đầu Thì cậu Nam đã hiểu Bà Sáu vẫn ổn Cậu hỏi nó Chính cô đã cứu bà ấy Con đã làm được gì đâu Có đấy, cô để lộ thân phận mình Nên tên kia dừng lại Khi biết có người theo dõi Hẹn chi lúc tên kia đang bám theo bà Sáu quảng gia, đi về phía con đường dẫn ra vườn. Thì bỗng bà Sáu dừng lại, nhìn trước ngó sau, rồi đi nhanh như chạy về hướng phòng mình. Có bao giờ bà ta cũng phát hiện ra có người theo dõi mình không? Còn tên kia tại sao lại không ra tay ngay lúc chỉ có hai người, mà lại cũng biến mất? Có bao giờ đúng như lời cậu chủ nói rằng cô đã bị lộ không? Còn sen cao mày, ngồi yên nặng như có lỗi. Cô về phòng đi, chuẩn bị tối nay hành động. Dạ, cậu chủ. Bỗng có tiếng bà hai ngay trước cửa. Cậu chủ nháy mắt cho nó ra mở cửa. Giờ khi cánh cửa vừa mở ra, thì bà hai đã dơ tay, đánh vào mặt nó đau điến, miệng quát. Con ranh, sao để tao gọi mãi mà mở cửa hả? Dạ. Bóp, bóp. Bị đánh bất ngờ, con xe định nghiêng người, nấy hai cái tác đến cháy má. Nhưng nhớ lời cậu chủ dặn, nên nó thả lỏng toàn thân, hứng trọn hai cái tác của bà chủ, làm loạn chọn suýt té. Thấy thế cậu Nam Hào lên tiếng. Mẹ đang làm gì ở vòng con vậy hả? Con hậu nó hư, thì phải vậy. Kẻo mai mốt, nó trèo lên đậu linh cổ con đó. Mẹ cứ làm như cô ta là gì? Lúc mẹ gọi, thì cô ta đang bóp chân cho con. Không hiểu sao dạo này con vẫn uống thuốc của mẹ đưa. Mà sao con có cảm giác, chân mỗi ngày một yếu đi. Chắc con ghé thầy lang đổi thuốc khác. Nghe thấy thế. Bà hai vội xua tay. Hãy, không được đổi. Mà nếu có đổi á, thì để mẹ đổi cho. Con đi được mà. Rồi cậu quay sang con sen, đang ôm mặt nói như ra lệnh. Sáng mai, đi cùng tôi đến gặp thầy lang ở xóm dưới. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Mai mẹ cũng có công chuyện đi về hướng đó. nhân tiện mẹ đổi luôn cho. Cậu đâm im lặng, nhìn ra cửa sổ. Ngồi một lúc, Rồi bà hai cũng đứng dậy ra về Khi đi ngang qua chỗ con sen Ánh mắt sắc như dao của bà ta liếc xéo nó như thầm đe dọa Rất tốt Cậu nam cười Rồi đưa cho nó chai dầu như con sen lắc đầu Hai mắt đã ngập nước Nó nói Con có linh cảm cọt nà nhà con gặp chuyện rồi Tại sao? Lúc bám theo tên sát thủ Cậu thấy bà sáu quảng gia quẹo về hướng Bà trước đây bà ấy đưa chị em con đến đó Khi tên sát thủ lui, thì con đã tìm thấy phòng mà con na ở. Nhưng hoàn toàn im lặng, như không có dấu vết rằng có người ở đó. Có thể bà Sáu chuyển cô ấy về khu dãy nhà, dành cho người làm vườn. Con sang miếng môi, hai mắt nhìn vào một điểm, vô định, nói như tự nói với chính mình. Nhất định, phải hỏi bà Sáu thì sẽ rõ. Khả năng tối nay, chúng sẽ ra tay. Việc mẹ hai đến bất ngờ, và tác cô vô cớ, Chẳng qua bà ta đang truy tìm người bám theo tên sát thủ mà thôi. Cũng may cậu chủ dẫn trước, nếu không thì... Hai người im lặng. Cậu Đâm Hào đang nghĩ kế hoạch để bảo vệ bà Sáu. Có thể cậu cũng sẽ ra tay. Cậu muốn nhân cơ hội này để bắt sóng tên sát thủ và hội rõ ngọn ngành. Nhưng con sen lại nghĩ khác, vì quan trọng nhất lúc này là cứu em nó. Nó thề với lòng mình rằng, nếu em nó có bị làm sao, thì nhất là mạng trỗi mạng, Việc ân oán hận thù trong gia đình cậu năm, nó không quan tâm. Bây giờ, nó chỉ cần biết em nó đang ở đâu mà thôi. Trời vừa chặn vào tối, cậu đâm hào đã không nhìn thấy con sen đâu. Cậu đâm ra lo lắng, sợ rằng vì nó quá nôn nóng cứu em mà hổng việc. Đúng như cậu nghĩ, lúc này con sen đã có mặt ở gần phòng bà Sáu. Nếu tên sát thủ xuất hiện và bà Sáu gặp nguy hiểm là nó sẽ ra tay. Chợt nó đưa tay lên má. Nơi mà bị hai cái tác như trời gián của bà hai, nó nhũ thầm. Bà đã làm gì em tôi? Hai cái tác này, tôi sẽ trả lại cho bà cả vốn lẫn lãi. Phòng bà sáu vẫn sáng đèn, bên ngoài trông vào, cứ ngỡ thật yên bình. Nhưng có ai ngờ một trận chiến sắp xảy ra, Cậu xem quan sát xung quanh vẫn thấy im lặng như tờ. Chẳng lẽ tên kia không đến như dự đoán của cậu chủ? Nhưng nó vẫn im lặng, cho dù phải thức suốt đêm. Để bảo vệ bà Sáu, Sang mai nó sẽ gặp và hỏi bà ta xem em nó hiện nay đang ở đâu? Tại sao bà ta đã hứa với nó mà không giữ lời? Người giàu lắm tiền nhiều của, nên không coi trọng lời hứa của mình là như vậy hay sao? Còn sang cứ nghĩ mãi mà không tự giải đáp được. Chợt đẹp trong phòng bà Sáu vừa tắt, không biết bây giờ là mấy giờ. Vì đầu tháng trăng non nên trời rất tối, nó nhích từng chút về phía cửa phòng để phòng tên kia ra tay bất ngờ, nhưng một cánh tay đã kéo nó lại. Bị bất ngờ, con sen vội ra tay phản tròn, nhưng một giọng nói rất nhỏ sát bên tay làm nó vội dừng lại. Không được manh động, để thằng đó cho tôi giải quyết. Cô bảo vệ bà sáu về phòng tôi, nằm phía dưới tủ. Nói rồi cậu năm duối vào tay đó chùm chìa khóa, rồi nhanh như một con sóc, cậu biến ra ngoài tiếng sáp về phía cửa. Ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện. Di chuyển đến cửa phòng bà Sáu Rồi như đã chuẩn bị trước Hắn lấy từ trong túi ra Một chiếc chìa khóa Và rất nhanh Cửa phòng đã mở Tên tí nhìn trước ngó sao xem có động tỉnh gì không Khi thấy màn đêm vẫn hoàn toàn yên bình Thì hắn lẻn vào phòng Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng non hắt qua cửa sổ Tên tí đi thẳng lại phía giường bà Sáu nằm Hắn muốn đánh nhanh rút gọn Nên không cần mất nhiều thời gian Mà nhắm thẳng người đang nằm trên giường Mà đâm li nhát. Nhưng bàn tay cầm dao của hắn bỗng đau như bú Tiếp theo, ống chân lại cũng bị như vậy Mặc dù trong bóng tối Nhưng hắn cũng hiểu rằng Mình đã bị lộ và vội vàng rút lui Nhưng bằng một thế vỏ Hai chân của cậu Nam Hào đã như gọng kìm Kẹp vào cổ hắn mà quật xuống Một tiếng hự vang lên Và tên tí đã bị khống chế Bà Sáu run rẩy Bà Từ trong cầm giường ra ngoài Còn sen ghé tay bà nói nhỏ Con đến cuối gì xinh đẹp, theo con nghe hai chữ xinh đẹp, là bà sáu hiểu người đang cứu mình là ai. bà ôm lấy cổ để con sen cõng chạy đi. đến trước cửa phòng cậu chủ, thì nó dừng lại, mở cửa, rồi cả hai cùng vào. bà bỗng thắc mắc, không hiểu tại sao mà một đứa con gái người làm mà lại có chìa khóa mở được phòng cậu chủ. tại sao tên sát thủ lại có chìa khóa mở được cửa phòng của bà? tại sao con sen người cao gầy như thế mà lại cõng bà chạy một mạch nhẹ nhàng? ai đã cho người giết bà? bà không có thù oán với ai vậy mà người ta giết bà với mục đích gì? bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng không có lời giải đáp. còn sẹn kéo bà sáu lại gần cái tủ, nó khẽ đẩy cái tủ sang một bên, tức thì lộ ra một miệng hầm phía dưới. còn sẹn nói nhỏ chỉ để bà đủ nghe. cậu chủ cứu bà đó, đây là hầm an toàn nên bà cứ ở đây, còn và cậu chủ sẽ bảo vệ bà. nhưng ai đã cho người giết tôi? bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi đó, bà cứ ở yên dưới đó còn phải đi tìm cầu chủ bà sáu im lặng không nói gì mà chỉ biết chấp hành sau khi yên ổn cho bà quản gia thì con sen khóa cửa và nhanh chóng biến vào bóng đêm